Anh Nam, anh Nam ơi! Tiếng đập cửa phòng thùng thục làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài thân tôi đau ê ẩm, đầu óc quay mòng mòng. trận chây đêm qua đã làm tôi gần như kiệt sức. Đôi mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Tôi đã ngủ được một giấc thật dài. Đôi mắt tôi vẫn cay xè khi phải cố mở ra, vì tiếng người gọi ngoài cửa. Tôi nhắm mắt lại và nằm thêm giây lát. Tôi không vội vì tôi biết rằng người ngoài cửa là Bảo Ngọc. Từ ngày tôi lên thành phố này sống ngoài những thằng bản thân thì thoảng đến đây trẻ chén tới xe mềm căn phòng hầu như không có ai khác ghé thăm ngoài Bảo Ngọc đó là chuyện tôi chẳng lấy gì làm lạ phải rất là khó nhọc tôi mới nhấc được người ra khỏi giường vừa khẽ mở cánh cửa ra tiếng Bảo Ngọc đã lanh lảnh vang lên tiền kén tiền, tiền. cháu gà đây em mang cháo đến cho anh anh Dũng bảo đêm qua anh lại uống say thế nên Bảo Ngọc còn chưa nói hết câu tôi đã chặn họng em đến đây làm gì thì mang cháo cho anh Bao năm qua Bảo Ngọc vẫn thế, dù tôi có bực dọc đến như thế nào, có tiếp cô ấy bằng thái độ ra sao, thì cô ấy vẫn luôn tươi cười và trả lời theo cách mà cô ấy thích. Nhưng anh mệt không muốn ăn, giờ anh chỉ muốn được ngủ, em về đi. Nhanh như cắt, mặc cho tay tôi đã chắn ngang cửa, để ngăn không cho Bảo Ngọc bước vào căn phòng. Cô ấy, cúi người, luôn dưới tay tôi rồi chạy biến vào phòng. Tôi nhìn cô ấy trong cảm giác bất lực. Lúc nào Bảo Ngọc cũng khiến cho tôi phải khó chịu vì sự hồn nhiên và bất chấp thái độ của tôi, tôi mở toang cánh cửa phòng để tránh cho người khác hiểu lầm, rồi mệt nhọc về giường ngồi. Bảo Ngọc nhanh thần thốt đặt cặp lồng cháo xuống bàn, múc cháo ra bát và quay lại dục tôi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn cháo cho khỏi nguội. Còn em, em sẽ phải dọn giúp anh cái bãi chiến trường này trông nó ghê quá. Vừa nói, Bảo Ngọc vừa đưa mắt nhìn căn phòng bề bộn của tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi tiến về phòng tắm. Em cứ để đấy, anh không khiến. Tôi nói vậy, nhưng cô ấy mặc kệ. Việc tôi cứ nói, còn việc cô ấy thì cứ làm. Mà dường như tôi cũng quen với việc mình nói, cho có lệ, còn nghe hay không, là chuyện của cô ấy. Vì thế tôi đánh sang xong, ra ngồi ăn cháo, còn Bảo Ngọc thì vẫn cần mẫn làm công việc mà cô ấy thích. Tôi không nói với Bảo Ngọc một câu nào. Tôi ngồi nhìn Bảo Ngọc từ phía đằng sau, cô ấy làm hết việc này đến việc khác. Chỉ trong chốc lát. Căn phòng chẳng khác nào cái ổ chuột của tôi đã trở nên gọn gàng hơn. Còn tôi vẫn còn ngồi vắt chân lên ghế xem TV. Việc mà Bảo Ngọc làm không hề khiến tôi cảm thấy cảm động, mà ngược lại tôi chỉ thấy khó chịu thôi. Bảo Ngọc là em của Dũng, bạn thân của tôi. Tôi được bố mẹ cho lên thành phố học từ năm lớp 10. Đó cũng là lúc tôi quen và chơi thân với Dũng. Chúng tôi học với nhau suốt 3 năm cấp 3 rồi 4 năm đại học. Tình cảm chẳng khác nào anh em ruột. Cũng chính bởi vì thế mà giờ đây... Tôi mới khó xử với Bảo Ngọc, vì cô bé đem lòng yêu tôi, mà tôi thì hết điều đó. Bảo Ngọc 24 tuổi, gương mặt rạng rỡ người đều đẹp. Trong đám bạn bè chung của tôi và Dũng, cũng có khối kẻ lăn xả vào cô bé, nhưng không hiểu sao Bảo Ngọc lại chỉ chết mê chết mệt tôi. Mặc cho 3 năm qua, tôi chỉ là một thằng si tình, nhưng không được đáp lại. Bảo Ngọc vẫn tìm cách tiếp cận tôi bằng mọi giá. Tôi mệt mỏi với Bảo Ngọc, có đôi lúc tôi muốn đuổi Bảo Ngọc ra khỏi căn phòng, để mặc lại mình với cảm xúc mà mình thích, nhưng tôi không làm được vì tình bạn với Dũng. Tôi để bảo Ngọc thích làm cái gì thì làm trong căn phòng của mình. Tôi lên giường và mở điện thoại ra ngắm, trong đó có cả hình ảnh của người con gái tôi yêu, Hà Thương. Tôi có lẽ là một gã đàn ông ngu ngốc khi hơn 5 năm qua ôm ấp một mối tình ở trong vô vọng, mà vẫn mù quáng tiếp tục theo đuổi. Tôi không dừng lại, rồi trái tim tôi chẳng chịu những vết thương từ cuộc tình này, Hà Thương hơn tôi bốn tuổi. Khi mà tôi chỉ mới là một chàng sinh viên năm nhất, thì cô ấy đã chuẩn bị ra trường. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi làm tình nguyện cùng trường. Chính tôi cũng không hiểu cái sức mạnh ghê gớm nào đã khiến tôi phải lòng ánh mắt của người con gái đó. Để rồi năm năm qua, tôi chưa một ngày nào, thôi khắc khoải về Hà Thương. Cả đám bạn thân của tôi đều biết chuyện đó. Trong mắt tôi, dường như không còn người con gái nào khiến tôi có thể để ý đến, ngoài Hà Thương. Dũng biết điều đó và bảo ngọc cũng vậy trong lòng tôi luôn đau đớn về Hà Thương, chỉ tiếc là cô ấy chưa bao giờ cho tôi một cơ hội. Hà Thương đã từng có người yêu và cuộc tình đó cũng khiến cô ấy trở nên tàn tạ. Người yêu của Hà Thương là một gã sở khanh. Sau khi hắn đã chán chê với những điều mà cô ấy dâng tặng, hắn xa đi. Cái khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình có cơ hội để được đến bên cô ấy, nhưng Hà Thương càng từ chối tôi quyết liệt hơn. Cô ấy càng điền cách chạy xa khỏi tôi và tôi càng xích lại gần. Tôi cần phải che chở cho người con gái yếu đuối đó Cô ấy cần có một bờ vai để dựa vào Tôi nhắm mắt Và cảm thấy lòng mình quặn thắt Đã năm năm với mối tình đơn phương này Mà sao tôi không quen được với cảm giác đó Và rồi tôi giật bắn mình Khi âm thanh của một thứ Đổ vỡ lên tiếng Em... em xin lỗi vì đã làm vỡ nó Tôi trồm dậy Và sự tức tối trong lòng Là tấm ảnh để bàn có hình hà thương Tôi hét lên vào mặt Bảo Ngọc Em để im cho tôi được không? Tôi phải nói đến bao giờ thì em mới chịu buông thai cho tôi đây Em đừng làm tôi khó xử với Dũng nữa Xin em đấy Tôi không yêu em Với tôi, em chỉ là em gái mà thôi Chỉ thế thôi, không hơn, không kém Bảo Ngọc đưa cặp mắt nhìn ra chỗ khác Tránh ánh mắt đầy giận dữ của tôi Cô bé vẫn nói bằng cái giọng điệu Mà bấy lâu nay cô bé thường nói Sao anh lại phải khó xử với anh Dũng Hai người là bạn thì cứ tiếp tục là bạn Còn em, em chỉ là một cô gái em không phải là em gái của anh vì em đâu có chung cha chung mẹ với anh gì đâu. Bảo Ngọc vẫn trưng từng như vậy, rồi nhìn tôi và cười lém lỉnh, nhưng tôi có cảm giác trong lòng là cô ấy cũng có chút gì đó rất xa. Tôi níu chặt bờ vai Bảo Ngọc, hướng cô ấy nhìn vào thẳng tôi. Em nghe anh này, anh không yêu em, anh chỉ yêu Tôi còn chưa nói hết câu, Bảo Ngọc ghì chặt lấy tôi và hôn. Tôi thực sự bị giật mình vì điều đó, tôi đứng trơ ra để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát nụ hôn thật lạ, nó nồng nàn và mãnh liệt từ phía bảo ngọc. nhưng với tôi nó chỉ là một cảm giác đầy tức tối. chỉ trong giây lát, tôi đẩy vội bảo ngọc xa. tôi định sẽ lớn tiếng với cô ấy, nhưng đôi mắt cô ấy nhìn tôi chăn chăn, khiến tôi không nói được gì. khi mà tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa. xin lỗi, có lẽ là tôi đến không đúng lúc. giọng nói ấy, cách xưng hô đó rất là quen. tôi giật mình, tôi không tin vào mắt mình. Hà Thương, trời ơi, nụ hôn ban nãy, cái nhìn của Hà Thương, cô ấy, đã thấy tất cả rồi. Tôi đẩy vội Bảo Ngọc ra, nhìn cô ấy bằng con mắt nghi hoặc và giận dữ điên cuồng. Em làm cái gì vậy? Cái trò này là em bày ra phải không? Trong đầu tôi, đinh ninh tin rằng, nụ hôn chết tiệt ban nãy và sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thương trong căn phòng này đều là một màn kịch do Bảo Ngọc dựng lên. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài thế, nó làm tôi sôi máu lên vì tức giận. Không em, tôi không để cho Bảo Ngọc nói hết câu, chỉ thẳng tay về phía cửa. Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa." Tôi lao vội ra cửa nắm lấy tay Hà Thương, người con gái mà tôi yêu. Cô ấy vẫn đứng ngay ra đó mà không nói được lời nào, kể từ khi bước chân vào căn phòng này, Bảo Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy lấy vội chiếc túi ở trên giường rồi cúi gầm mặt bước đi ra ngoài cửa. "Em không làm chuyện đó, chị vào đi, em về đây." Cô ấy nói với Hà Thương một câu ngắn ngủi như vậy, rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Khi Bảo Ngọc đi rồi, tôi mới nhận ra trên sàn, còn vương vết máu. Tay cô ấy đã bị thương vì làm vỡ chiếc khung ảnh. Có lẽ, những mảnh kính đã đâm vào. Tôi thấy tim mình đau nhói, nhưng không phải đau vì vết thương mà Bảo Ngọc đang phải đối diện. Tôi đau vì sợ rằng, Hà Thương sẽ nghĩ rằng, Hà Thương sẽ nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi khác đi. Tôi sợ điều đó vô cùng. Thương đừng hiểu lầm, đó là em gái của bạn thân thôi. Tôi không yêu cô ấy, mà sao Hà Thương lại biết nhà tôi lại đến đây? Tôi và Thương xưng hô như vậy. Tôi muốn xóa nhà danh giới tuổi tác, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Hà Thương trong mắt tôi chỉ là một cô gái, chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu, chứ không phải là một người phụ nữ, hơn tôi bốn tuổi. Hà Thương bước nhẹ vào phòng, nhìn chiếc khung ảnh bị vỡ đặt lên bàn rồi khẽ mỉm cười. Thương thấy cô bé ấy yêu nam đấy chứ? Tình yêu trẻ con ấy mà. Cô bé ấy còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Rồi cô ấy sẽ lại yêu người khác thôi Vì trái tim tôi chỉ dành cho một người Sòng tôi ngập ngừng xa điều án chỉ Nhưng dường như Thương không bận tâm đến điều đó Thương nhận được điện thoại của Dũng Cậu ấy nói Gần đây Nam rất ngày nhậu nhẹt Rồi về nhà trong tình trạng say xỉn Chính vì thế hôm nay Thương mới tới đây Thương quay lại khẽ nhìn tôi Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi thì thầm Nam đừng như vậy Đừng tự hành hạ mình nữa Đừng làm khổ mình Khổ thương như thế nữa Tôi sẽ không như vậy nữa, nếu thương cho tôi một cơ hội. Tại sao thương cứ như vậy, cứ thử đầy đọa mình ở trong mối tình của người đàn ông đó vậy? Tôi có gì không bằng người đàn ông đó, để thương thợ ơ với tôi? Đừng hỏi những câu như vậy, chúng ta quá khác biệt. Tôi... tôi hơn nam tận 4 tuổi, đó là một khoảng cách không dễ để cân bằng đâu. Hơn nữa, nam là một chàng trai tốt, không có lý do gì phải yêu và lấy một cô gái đã mất tất cả như thương. Tôi gạt xăng chiếc ly ở trên bàn xuống đất với tâm trạng giận dữ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này. Tôi mặc sát, tôi không quan tâm những điều đó, chúng ta chỉ là hai người, người đàn ông và người đàn bà, và chúng ta yêu nhau. Hãy nghĩ như vậy thôi, đừng có lôi đủ thứ chuyện không liên quan vào đây. Thương ôm trầm lấy tôi, cô ấy cũng khóc, thương vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Tôi cảm nhận được trái tim của thương, đang lúc loạn nhịp, như dường như cô ấy còn lo sợ quá nhiều điều một người con gái trải qua bao nhiêu tổn thương ở trong tình yêu như chú chim nhỏ sửa cành công nên cảm giác e sợ đó cũng là điều dễ hiểu tôi sẽ chờ chờ cho ngày thương đủ can đảm để đối diện với thế giới này đủ can đảm để yêu tôi tôi ôm chặt lấy thương vào lòng cảm xúc lúc đó thật là hỗn độn tôi thấy tim mình đau nhói nhưng lại khấp khởi một niềm vui khi thương im lặng nằm tròn ở trong tay tôi có vẻ như cô ấy cần thời gian để suy nghĩ có vẻ như cô ấy muốn mở lòng hơn nó cho tôi một hy vọng, dù rất là mong manh. Thường về rồi, chỉ còn tôi ở lại căn phòng này, thật là kỳ lạ, không hiểu hôm nay là ngày gì mà có tới hai người con gái ôm hôn tôi như vậy. Trong đầu tôi nghĩ về cả hai khoảnh khắc đó, thú thực, điều làm tôi nhớ tới nhiều hơn là nụ hôn chớp nhoáng của Bảo Ngọc. Tôi còn nhớ ánh mắt của cô ấy nhìn tôi có cảm giác gì đó rất là sót xa. Tiếng chuông điện thoại rung lên, tin nhắn của Bảo Ngọc. Anh ngủ chưa? Em xin lỗi vì chuyện ban chiều, em không cố ý, chỉ là... Đọc xong tôi ném chiếc điện thoại ra một góc giường. Tôi cũng quen rồi với những tin nhắn đến giữa đêm khuya của Bảo Ngọc, hầu như không bao giờ tôi trả lời, vì tôi không muốn cô ấy thêm hy vọng. Tôi không muốn Bảo Ngọc phải tốn nhiều thời gian về tôi thêm nữa. Trong lòng tôi, suốt năm năm qua, chỉ có một mình hà thương, sẽ thiệt thòi cho Bảo Ngọc rất nhiều. Khi cô ấy cứ mãi theo đuổi một mối tình vô vọng với tôi tôi quyết định cầm điện thoại gọi cho bảo ngọc có lẽ đã đến lúc tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy điều đó có thể tàn nhẫn nhưng cần phải làm chỉ có thế bảo ngọc mới nhận ra được vấn đề em ngủ chưa anh gọi điện cho em đấy ư em chưa em vẫn chờ đợi tin nhắn của anh em đợi làm gì có bao giờ anh trả lời đâu mà em đợi mà em vẫn thường đợi như thế à em thường nằm nghe nhạc cho tới khi thiết đi vậy thôi sáng dậy thì điều đầu tiên em làm Là kiểm tra điện thoại Nhưng đều không có tin nhắn trả lời Bảo Ngọc cố vai trò cho, cho câu nói đó Mang tính hài hước Nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy nghẹn ngào Tôi im lặng thật lâu Tôi cảm thấy thường cô gái trẻ quá ngốc nghếch Vì tình yêu như Bảo Ngọc Mà anh gọi cho em có việc gì không À nếu em chưa ngủ thì anh có thể gặp em một chút được không Ngay bây giờ à Vào lúc 10 giờ 30 phút đêm á Ừm Nếu không được thì để mai vậy À không em sẽ đến Ở đâu? Anh cho em địa chỉ đi. Tôi gác điện thoại, cảm thấy trong lòng nặng trĩu Tôi cảm nhận được sự hứng khởi của Bảo Ngọc trong lần đầu tiên tôi hẹn gặp riêng cô ấy. Có lẽ cô bé sẽ đau khổ nhiều lắm sau buổi tối này, nhưng tôi cần phải làm như thế. Có thể, tôi không yêu Bảo Ngọc, nhưng tôi không hề biết bởi gì cô ấy cả. Tôi không muốn Bảo Ngọc ảo tưởng thêm nữa. Quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ gần nhà Bảo Ngọc. Tôi đến đón cô bé. Hình ảnh của Bảo Ngọc. Nhảy chân xáo ra khỏi nhà Trong chiếc váy trắng bồng bềnh Làm tôi cảm thấy sót xa Cô ấy chắc hẳn đang rất vui Và không hề biết rằng tôi hẹn gặp để nói chuyện gì Chúng tôi ngồi đối diện nhau Không gian của quán tĩnh lặng lạ thường Nhạc chỉnh vang lên khe khẽ Nhạc nhẹ nhàng khiến cho người ta có cảm giác thật là buồn Em uống gì? Cà phê đen không đường ạ Em hay uống thứ đó ư Đừng cố nếu như đó không phải là sở thích của em Bảo Ngọc nhìn tôi rồi cười nhạt Bảo Ngọc khiếm tôi hơi bất ngờ, vì cô ấy, vốn là một cô gái nhí nhảnh yêu đời, tôi nghĩ, nàng sẽ dùng nước cam, vì có vẻ hợp với tính cách hơn. Em làm anh ngạc nhiên đấy, anh nghĩ em sẽ gọi nước cam. Vì lúc nào cũng nghĩ em là một cô bé mà không chịu thừa nhận rằng, em đã là một cô gái trưởng thành rồi, không chịu tin rằng, cay đắng cũng là một vị trong cuộc sống của em và không anh. Tôi lặng thình trước cách đối đáp và thái độ đó của Bảo Ngọc. Quả thực cô ấy đã lớn hơn, ăn nói cũng trưởng trạc hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa quen với hình ảnh của một người con gái đằm thắm, dịu dàng như thế. Tôi chỉ quen với hình ảnh lý lắc của Bảo Ngọc mà thôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy đôi tay của Bảo Ngọc băng bó. Có lẽ đó là vết thương hùm nọ tại căn phòng của tôi. Thôi chết, tay em làm sao thế? Có đau lắm không? Tôi nắm lấy tay Bảo Ngọc, nhưng cô ấy rụt lại, quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt ửng ửng nước. Anh đừng chạm vào vết thương của em. Đau lắm, đã cho bệnh thì đừng cho thuốc. Quả thực cách nói của Bảo Ngọc làm tôi giật mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, Bảo Ngọc không phải là một cô gái mới lớn. Cô ấy là một người đã từng trải nhiều hơn so với sự nhí nhảnh mà cô ấy thể hiện. Mỗi khi bên tôi, anh có chuyện gì cần nói thì nói đi, em nghe thế này. Tôi đã lầm, thể ra Bảo Ngọc hoàn toàn biết cuộc hẹn hôm nay của tôi. Cô ấy hiểu tôi sẽ nói điều gì và sẵn sàng chờ đợi nó. Ừm. Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng có lẽ anh phải nói rằng anh không dành tình cảm cho em đâu. Cuộc đời này anh chỉ yêu Hà Thương mà thôi. Em đừng tốn công vô ích, em xứng đáng yêu một người khác, một người yêu và trân trọng em hơn anh. Những lời này chị Hà Thương cũng nói với anh. Sao em lại hỏi vậy? Thì chẳng phải em và anh giống nhau sao? Chúng ta đều yêu đơn phương một người quay lưng lại với mình. Tại sao anh lại tiếp diễn còn em thì phải dừng lại? Nhưng anh là con trai, anh có thể chịu đựng được tổn thương, còn em thì không đáng. Hơn nữa, anh có niềm tin cô ấy sẽ yêu anh, chỉ là cô ấy cần thời gian mà thôi. Vậy thì cứ để mọi chuyện cho thời gian trả lời đi anh, anh không cần phải bận tâm em đâu. Em đâu đến hay tổn thương như thế nào, cứ như những ngày qua đi, chúng ta cứ theo đuổi tình yêu của mình vậy nhé." Bảo Ngọc ngang lạnh và gan lì hơn nhiều so với vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối của cô ấy. Tôi cảm thấy bực mình vì cô ấy không chịu nghe lời tôi. Nhưng thực sự từ trong sâu thẳm, ở trong tâm hồn, tôi thấy Bảo Ngọc nói đúng, cô ấy giống tôi, mổ quáng và yêu si mê, tôi làm sao có thể bắt cô ấy làm theo ý mình được rồi chứ? Anh còn gì để nói nữa không? Nếu không thì uống nước đi. Không gian quán ở đây thật là tuyệt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu. Bảo Ngọc nhâm nhi ngộm cà phê, gương mặt ánh lên một niềm vui, tôi có cảm giác cô ấy dường như không hề cảm nhận được vị cay đắng nữa tôi và bảo ngọc cứ ngồi như thế lắng nghe âm thanh của những bản nhạc buồn tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi nam à nam có thể đến bên thương được không thương đầu dây bên kia tiếng hà thương nhẹ lên và khóc tôi quính quáng không hiểu nổi sự tình và cảm thấy tim đau thắt thương làm sao đợi chút nam đến ngay nam đến ngay đây bảo ngọc sốt sắng khi thấy thái độ lo lắng của tôi sao thế anh chị thương có việc gì à không biết anh phải đi đã em tự về đi Để em đèo anh đi, anh đang như thế này ngộ nhỡ, có việc gì thì sao? Không cần, em về đi. Đừng ngang nữa, lên xe đi. Bảo Ngọc quát tôi thật lớn, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy kiên quyết và nóng nảy như vậy. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, nhảy lên chiếc xe máy để cho Bảo Ngọc đèo. Rất quãng đường đi, tim tôi loạn lên vì lo lắng. Đúng là nếu không có Bảo Ngọc, tôi cũng không biết mình có điều khiển nổi xe trong tình trạng này không nữa. Đến cửa nhà thương, Bảo Ngọc vội vàng tháo mũ cho tôi và dục tôi vào với thương. Anh vào đi. Còn em? Em vào không tiện, anh cứ vào đi, em đợi ở đây, anh vào xem chị ấy có chuyện gì, nếu cần thì gọi em, còn em, còn em, em sẽ đợi anh ở đây cho tới khi nào xong việc. Tôi chẳng còn biết Ngọc đang nói gì nữa, điều tôi quan tâm lúc này là Hà Thương, tôi ử vội một câu rồi lao vào phòng. Khi tôi bước vào, Hà Thương đang ngồi khóc, tôi ôm lấy cô ấy vào lòng mình, chúng tôi cứ ngồi như vậy để mặc thời gian trôi. Hà Thương cứ khóc, cô ấy không nói được lời nào, tôi cũng chỉ biết ôm thương vào lòng đồng hồ đã điểm một giờ đêm, ngoài trời bắt đầu nổi những cơn rông đầu mùa, mưa rối rả. Anh chắp lái lên trong đêm, Hà Thương càng sợ nên nếp mình vào tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người con gái mình yêu, được che chở cho nỗi sợ của cô ấy. Tôi quên mất rằng phía bên ngoài Bảo Ngọc vẫn chờ tôi. Tôi rời khỏi căn phòng của Hà Thương khi cô ấy đã thiết đi và giấc ngủ. Nhìn người con gái ấy mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn trên đôi mi khép chặt, tôi thấy tim mình như có ai đang bấp nghẹt. Tôi không muốn hỏi Hà Thương nhiều về chuyện tối nay. Chỉ cần khi đớn đau hay hạnh phúc, cô ấy gọi cho tôi. Nghĩ tới tôi, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi sẽ mãi là một người để cô ấy dựa khi đau khổ. Chỉ thế thôi cũng đã đủ an ủi mối tình đơn phương của tôi rồi. Tôi lững thững bước ra cổng. Sau trận mưa đêm, phố sáng ngập trong những cành cây gãy đổ, lá rụng đầy trên những con đường nhà Hà Thương. Bất giác. Tôi sực mình, nhớ ra rồi nhìn về phía gốc cây ở bên đường, tôi mải mê tìm kiếm, nhưng không thấy Bảo Ngọc đâu nữa, đã hơn 2 giờ đêm. Tôi lo lắng, lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc, nhưng cô ấy tắt máy, nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, có lẽ Bảo Ngọc đã về rồi, cô ấy đâu phải khờ đến mức đứng đợi tôi nhiều tiếng đồng hồ dưới trời mưa gió. Hơn nữa, cô ấy cũng hiểu, nếu cô ấy có về, thì một thằng đàn ông như tôi cũng vẫn chẳng ảnh hưởng gì, nếu có thể bắt taxi, đặc biệt là với một cô gái như Bảo Ngọc, không có lý do gì khiến cô ấy phải đứng đợi tôi. Kẻ đang ôm ấp một cô gái khác trong vòng tay. Nghĩ như vậy, nên tôi đi về. Có lẽ Bảo Ngọc giận đôi chút, vì tôi không chịu điện thoại sớm, nên cô ấy đã tắt máy chăng? Mà cũng có thể là điện thoại hết pin hoặc cô ấy ngủ rồi không muốn bị làm phiền. Và tôi cũng cảm thấy mệt. Ngày hôm nay quá dài và có nhiều quá cung bậc cảm xúc. Tôi sẽ về nhà, ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai tôi sẽ tìm Bảo Ngọc để xin lỗi sau tôi cứ ngỡ mình sẽ ngủ tiếp đi ngay sau khi đặt mình lên giường nhưng tôi không sao ngủ được tôi thấy bất an vì lo cho bảo ngọc còn một điều nữa câu chuyện mà hà thương khiến tôi phải nghĩ ngợi hà thương đã gọi tôi đến giữa lúc cô ấy cảm thấy đau đớn nhất cô ấy nói hãy đợi cô ấy hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa thôi tới khi nào cô ấy đau đớn đến mức cùng kiệt là cô ấy sẽ quên được anh ta và chấp nhận yêu tôi tôi biết Chặng đường đó còn rất dài, nhưng chỉ cần Hà Thương cho tôi một cơ hội được chờ đợi là tôi vui rồi. Hà Thương không còn đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời của cô ấy nữa. Cô ấy cho tôi cái vinh dự được chờ đợi. Tôi tin Hà Thương cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nỗi đau chất chồng, cô ấy sẽ phải buông tay thôi. Hà Thương yêu một người, một cậu công tử con nhà giàu. Anh ta cũng yêu cô ấy, nhưng lại quá hèn nhát, không dám bảo vệ tình yêu của mình trước sức ép của gia đình. Trong con mắt của bố mẹ anh ta một cô gái nhà quê tình lẻ như Hà Thương chẳng có lý do gì để bước chân vào một gia đình bề thế ấy với vai trò là con sâu và vì yêu anh ta, Hà Thương chấp nhận những tổn thương về thể xác và tinh thần để chờ đợi anh ta cưới cô ấy làm vợ như lời anh ta đã hứa. nhưng đổi lại chỉ là sự đớn hèn ngày một lớn hơn. dù thế Hà Thương vẫn không dám đối diện với sự thật. lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu Hà Thương cũng chính là khi nghe cô ấy tâm sự về chuyện tình của mình tôi cảm thấy người con gái có vẻ như yếu đuối này có một nghị lực phi thường. bởi nếu không phải thế, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được sự sỉ nhục đến mức đó của gia đình anh ta? khi ấy, tự trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ, tôi phải bảo vệ và che chở cho người con gái này. và cái suy nghĩ đó đã theo tôi suốt năm năm qua. hơn năm năm qua, mỗi khi hải thương buồn, vui, đều có tôi đồng hành. cô ấy luôn dựa vào vai tôi để khóc, nhưng lại không cho tôi một cơ hội được làm người yêu của cô ấy. Cô ấy nói rằng tôi quá tốt và cô ấy cảm thấy hồi thẹn khi đứng cạnh tôi, chứ đừng nói là yêu tôi. Sao cản đó, cứ bó buộc cô ấy, không cho cô ấy dám mở lòng, dù tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi không phải là hư không. Đêm hôm đó, tôi thiếp vào giấc ngủ với một nỗi mừng, vì dù sao câu chuyện của Hà Thương đã cho tôi một tia hy vọng. Cô ấy nói chỉ cần cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi. Tôi tỉnh dậy. Mắt đã thấy mặt trời chiếu rọi sáng cả căn phòng Có lẽ cũng muộn rồi Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến Không phải là Hà Thương Mà chính là Bảo Ngọc Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự Vì cô ấy vốn có thói quen nhắn tin Chúc tôi ngủ ngon mỗi tối Dù không bao giờ tôi trả lời Nhưng ngày hôm nay Không một cuộc gọi nhỡ Không một tin nhắn Tôi điện thoại lại Máy vẫn tắt sốt ruột quá Tôi bấm máy gọi cho Dũng Và hẹn cậu ta ra quán cà phê để nói chuyện Sau một vài phút gạ gẫm Rất lưỡng lự Sũng mới nhận lời, đi gặp tôi. Sao? Giờ gặp ông khó nhỉ, phải năn nỉ mới được à? Tôi vừa rót rượu, vừa đá dài sũng. Sũng đưa tay, ngăn không cho tôi rót rượu vào cốc của cậu ta. Tôi không uống đâu, bữa nay nhà có việc, lát tôi phải về. Tôi không muốn mùm sực mùi bia rượu. Nhà có việc gì à? Tôi sốt sắng. Bảo Ngọc nó bị cảm nặng, vì hôm qua giầm mưa cả đêm. Khốn khổ, chả biết con bé đi đâu, mà về nhà khi người đã run lên cầm cập, môi thì thâm tím vì lạnh và đêm qua nó sốt cao, bảo đi viện thì nhất quyết không chịu. Mẹ tôi lo lắng quá, khóc suốt đêm qua đến giờ. Tính con bé nó ngang ngạnh, không ai bảo được. Tôi sững sờ, khi nghe những lời dũng nói, cô bé ngốc này tại sao lại chờ đợi khi mà cơn mưa lớn như vậy chứ? Tại sao bảo ngọc không mặc xác một thằng như tôi, kể tôi với mối tình đơn phương của mình mà lại tự làm khổ mình như vậy? Tôi thần mặt xa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Tối qua nó đi với ông phải không? Dũng nhìn vào mắt tôi, nói chuyện như hai thằng đàn ông. Ừ, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi có việc, đúng lúc đó Bảo Ngọc lại ở đấy, nhìn đã chủ động đèo tôi đi, cô ấy ở bên ngoài chờ. Thế rồi, tôi... tôi quen bẵng mắt đi cô ấy. Khi về, tôi không thấy Bảo Ngọc đâu. Nghĩ là con bé về trước rồi, tôi thật là có lỗi. Dũng không nói gì nữa cả, Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt giận dữ, tôi cố gắng thành minh. Thực tình, tôi không hề muốn như thế. Tôi đã nói với Bảo Ngọc rất nhiều lần Chuyện tôi không dành tình cảm cho cô ấy Nhưng Bảo Ngọc có chịu chấp nhận đâu Tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa Ông nói đúng đấy Bảo Ngọc rất là ngang bướng Tôi thành thật xin lỗi Dù tôi không hề muốn làm như thế Nhưng ông biết đấy Từ ngày quen ông đến giờ Tôi chỉ yêu có mình thương thôi mà Cậu ta nín lặng một hồi Rồi thùng thẳng nói Thực ra Bảo Ngọc sống ông Kẻ nào cũng cứng đầu hết Khi tôi biết nói yêu ông Tôi đã cân nhắc nó rất là nhiều. Tôi chỉ có một đứa em gái đó thôi và tôi đương nhiên không muốn nó khổ. Ông là người tốt, nhưng ông lại quá nặng lòng với thương. Nếu yêu ông, Bảo Ngọc sẽ phải chịu nhiều quá thiệt thòi. Nhưng con bé lại tự tin nói với tôi rằng anh cứ kệ em đi, trái tim này là của em, em muốn thử đánh cược một lần, biết đâu anh Nam sẽ bị em chinh phục, biết đâu hai người họ không đến được với nhau, biết đâu em sẽ lại là người đá anh ấy biết đâu em mới là tình yêu đích thực mà anh ấy bỏ quên nó thường vai trò như thế để anh tôi bớt lo nhưng tôi biết trong nhưng tôi biết trong lòng nó bây giờ đang buồn lắm nói đến đây tôi thấy mắt dũng ngần ngẫn nước dũng là đứa thương em gái nhất có trách nhiệm với gia đình đó cũng là lý do tôi luôn cảm thấy khó xử khi bảo ngọc yêu tôi thôi tôi phải về đây con bé nằm đẹp ở nhà cũng chẳng biết hôm qua hai người đi đâu nữa Làm gì mà về con bé nằm nước mắt cứ lăn dài, hỏi gì cũng không nói. Nếu ông không yêu con bé thì đừng cho nó bất cứ một cơ hội nào, một kia hy vọng nào nhé. Đó là điều duy nhất, tôi cầu xin ông đấy. Dũng toàn bước đi, tôi kéo tay cậu ta lại. Đợi chút, tôi muốn đến thăm Bảo Ngọc. Thoáng thấy tôi đến, Bảo Ngọc ngồi dậy nghiêm trang và nhàn miệng cười. Em mệt thì cứ nằm xuống đi, đừng cố quá như thế. Bảo Ngọc nhìn tôi có vẻ cảm động. Tôi muốn nắm lấy tay cô ấy để động viên, nhưng rồi chật nghĩ ra câu nói của Dũng. Nếu đã không yêu, đừng cho con bé một tia hy vọng nào cả, nên tôi lại né tránh cái nhìn ấy. Không sao, em đỡ rồi. Em đâu có yêu đuối đến như vậy. Anh Dũng lại chém gió với anh về tình trạng của em phải không? Tôi ấm ừ cho qua không trả lời câu hỏi đó. Một vài phút im lặng, Bảo Ngọc, Níu lấy tay tôi kéo tôi lại gần. Anh giúp em một việc được không? Kiều sĩ... Đưa em đi chơi công viên nhé, hôm nay trời đẹp, em nghĩ ra ngoài sẽ khiến em cảm thấy người khoan khoái hơn. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với Bảo Ngọc, hơn nữa, tôi cũng không muốn từ chối cô ấy, nhưng thấy ánh mắt ái ngại của Dũng, tôi lại lăn tăn. Ông đưa nó đi chơi hộ tôi nhé, tôi muốn thoát khỏi quả bom này lắm, tôi muốn nghỉ một chút, từ đêm qua đến giờ nó hành hạ tôi đến mệt. Dũng nháy mắt với tôi ra điều ủng hộ, tôi nhìn Bảo Ngọc rồi nói, thế thì váy vóc lụa là đâu, thay đi. Anh đợi em ở phòng khách nhé Bảo Ngọc mừng rỡ ra mặt Cô ấy tung ta tung tẩy Ra khỏi giường với điệu bộ thật là đáng yêu Đúng là tôi vẫn thích nét hồn nhiên này của cô ấy So với tôi Cô ấy đã yêu đơn phương một cách xa ráng hơn Không âu sầu, ủy mị như tôi Trước khi đi Sủng nắm lấy tay tôi nói nhỏ Con bé đang mịt Nhưng tôi không muốn làm nó buồn Nhưng xin ông hãy nhớ Đừng xem hy vọng Khi ông không thể cho người ta Một cái kết như họ muốn Công viên buổi chiều nay thật là đẹp Gió lưu liêu liu thổi, tàn lá rung đưa, thời tiết đẹp như thế chưa từng có. Thời tiết đẹp như thế chưa từng có một cơn mưa rông dữ dội nào tối qua vậy. Tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau, cô ấy ra điệu làm hồn nhiên, chạy lên trước tôi định ngắm nghía mọi thứ, nhưng tôi biết cô ấy đang cố tránh một tình huống khó xử. Cô ấy không thể nắm tay tôi vì cô ấy biết vị trí của mình. ở cái công viên này, có lẽ chỉ có tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau mà không nắm chặt tay nhau như mọi đôi tình nhân khác đơn giản vì chúng tôi không phải một đôi. Anh xin lỗi em về chuyện tối qua nhé. Lúc đó anh đã không nghĩ được nhiều nên đã làm phiền em. Mà em đợi anh đến lúc nào vậy? Anh ra thì không thấy em ở đấy nữa. Bảo Ngọc không nhìn vào mắt tôi, cô ấy cứ ngó lơ hết cảnh cây rồi đến dòng sông trước mặt. Bảo Ngọc, không sao, là em tự nguyện mà Hơn nữa em cũng quen với việc đó rồi, mà em cũng chẳng chờ anh lâu đâu nhà chị thương chắc nuôi mũi sao ấy em vừa đứng một chút đã có một bài đàn ra tiếp đón rồi làm em hãi quá bỏ về luôn em mà kệ anh về lúc nào thì về tôi biết cái cách nói chuyện từng từng này của bảo ngọc chỉ là để che giấu sự tủi hờn ở trong lòng dù sao bảo ngọc cũng chỉ là một cô gái tôi đã đang yêu đơn phương nên tôi biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào với bảo ngọc điều đó càng khó khăn hơn vì so với hà thương tôi hắt hủi người yêu đơn phương mình còn tệ hơn thế Nếu thế, sao em lại bị ốm? Dũng bảo, em dầm mưa Em về sớm nhưng đi đường Trời bất chợt đổ mưa Em thấy lãng mạn quá nên quyết định thắm mưa Đúng là một suy nghĩ, gàn dở phải không anh? Từ sao em chưa, Chẳng dại mà lãng mạn nửa mùa nữa Bảo Ngọc nhìn tôi lì lắc cười Tôi cũng bật cười theo câu chuyện mà cô ấy vẽ ra Dù tôi biết mười mươi Nó không hề có thật Bất chợt, Bảo Ngọc đứng ngay người ra rồi vội vàng khoác tay tôi Bắt quay người lại Mình đi hướng khác đi anh Em muốn sang chỗ khác ngắm. Tôi chưa hiểu sự tình, vì sự thay đổi, đột ngột đó, nên cứ đứng như trời trồng. Ơ kìa, sao thế? Đã bảo là đi lại đi mà. Bảo Ngọc càng làm ra vẻ hốt hoảng, thì tôi lại càng thấy khó hiểu. Nhưng rồi chỉ hai giây sau, tôi đã chợt nhận ra điều mà Bảo Ngọc không muốn tôi nhìn thấy. Là Hà Thương, cô ấy đang chúi đầu vào người anh ta trên chiếc ghế đá, trông họ thật là hạnh phúc, thậm chí anh ta còn thô bỉ ôm những vùng nhạy cảm ở trên người thương, toàn thân tôi như nóng bừng lên, mắt tôi bắt đầu đỏ gay gắt. Bảo Ngọc biết, cô ấy đã không thể ngăn được điều này, nhìn kẽ thời dài. Tôi hùng hổ lao đến trước mặt thả thương, rồi kéo tay cô ấy đứng dậy. Thương, tại sao thương lại làm thế với anh ta? Chẳng phải anh ta đã gây quá nhiều đau khổ với thương rồi sao? Mới tối qua, thương giật tay mạnh, xa khỏi người tôi. Cô ấy không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong khi đó, gã đàn ông kia bắt đầu cười nhạo. Xin chào. Chắc hẳn cậu là nam nhỉ? À, để xem nào, thằng oắt muốn lại máy bay bà già đó phải không? Sao? Cậu thấy nóng mắt khi nhìn thấy chúng tôi yêu nhau à? Thật là tội nghiệp cho cậu, cậu cứ hy vọng ở Hà thương, nhưng thực tế thì cô ấy, chẳng đáng đâu. Lúc cô ấy buồn, thì cô ấy gọi cậu, còn lúc tôi buồn, thì tôi gọi cô ấy, vậy đấy.